các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được mà biết. Diêng Hằng thì rõ ràng là kỵ vía nghĩa lắm, bởi đấu trí với gã lần nào nàng cũng thua đậm, mà càng thua, Hằng càng tự ái, muốn đụng độ với nghĩa. Thứ sáu tuần trước, vừa hết giờ làm việc, Hằng từ sở điện thoại về báo cho chồng biết nàng ở lại làm overtime đến sáng. Kỳ chồng Hằng vốn thật thà, ít khi nghi ngờ thiện chí của vợ, lại chưa hề biết vợ mình say mê cờ bạc. Nên nghe vợ bảo phải làm ca đêm Anh rất mùi lòng tội nghiệp Nhưng anh không cản vợ bất cứ điều gì Hằng cũng biết tính chồng dễ bị gạt Nên cứ lâu lâu lại bày trò làm overtime Rồi lái xe lại thẳng đây Chỉ kịp gặm khúc bánh mì trước khi nhập trận Tuần rồi Hằng không may Mới 2 giờ sáng vốn liếng đã cạn sạch Nàng đứng dậy chạy lại góc phòng Ở đó trên chiếc sofa sờn nát Luôn luôn có thần tài ngồi ngủ gà ngủ gặt để chờ thiên hạ gõ cửa xin tăng viện. Ông không đánh bạc. Không biết trong cỗ bài tây quen thuộc kia quân nào lớn hơn quân nào. Nhưng ông hiện diện thường trực tại đây để kịp thời mở lòng tử bi cứu vớt những tay chơi gặp vận đen cháy túi giữa lúc cuộc chiến chưa tàn. Ít ai biết tên ông là gì. Ngày mới qua ông có mở tiệm sửa đồng hồ. Lấy tên là Dạ Quang và từ đó người ta cứ gọi ông là ông Dạ Quang cho tiện. Ông tự cho phép mình về hưu Đã 10 năm Ở tuổi trên dưới 40 Chuyển sang lãnh welfare một thời gian Rồi hành nghề cho vay kiếm lợi Có người trách ông vay tiền Tính giá cắt cỏ Nhưng đó là nghề của ông Không thể làm khác được Và lại người ta tìm đến ông Chỉ ông có ép buộc ai đâu Chính ông cũng phải chấp nhận Rất nhiều bất trắc Bởi cho vay kiểu của ông Vốn chỉ là một thứ khế ước bằng miệng một thứ tín dụng không đem nhau ra tòa được mà chỉ dựa trên lòng tin giữa người quen biết nhau. Ông cũng đã mất nhiều, đã dầm mưa dãi nắng lặn lội đòi tiền nhiều khi rất dai dẳng mà vẫn bị quịt. Cho nên việc ông tính lãi suất cao cũng chỉ là bù qua đắp lại mà thôi. Huống chi không có ông thì dân cờ bạc khổ sở lắm, bởi chẳng lẽ giữa đêm khuya còn đang nóng máu mà lại phải ôm hận bỏ về. Ông đưa cho hẳn 3000 làm láng mới Hằng kỳ kèo mượn thêm nhưng ông từ chối thẳng Vì món nợ cũ nặng chưa thanh toán Gặp lúc vận đen 3.000 chẳng thấm vào đâu Không đụng độ được ván bài nào cho ra hồn Chỉ đem trải đường cho thiên hạ dìa dần Và khi trời chưa sáng rõ Hằng đã hết sạch Kinh nghiệm thường bảo rằng Khi thua bạc Đầu óc người ta trở nên cực kỳ sáng suốt Nghĩ hết mọi cách để xoay sở gỡ gạt Hằng khẩn khoản mượn thêm ông giả quang Ông lạnh lùng lắc đầu Đang cơn cay cú Hằng chạy sang phòng bên cạnh Đánh thức bà chủ nhà dậy Nằn nì giật nóng độ 1-2 Nhưng cũng không có kết quả Hằng buồn giàu trở lại sòng bài Bưng tách cà phê Kéo ghế ngồi cạnh nghĩa Nhìn thiên hạ sát phạt cho đỡ ghiền Nàng nghĩ đến mấy cái thẻ tín dụng Đã kín mít không thể rút tiền được nữa hàng chục món nợ lặt vặt trong sở Và người thân Đầu óc hằng choáng váng Mắt mờ hẳn đi vừa vì thiếu ngủ vừa vì lo lắng. Trung quanh Hằng, những bàn tay vẫn thoan thoát rút bài, từng nắm tiền vẫn tiếp tục ném ra và lâu lâu vài giọng cười đắc thắng vang lên như những mũi tên đâm vào tim nàng. Hằng nhìn dáng điệu khoan thai của Nghĩa, đang nghiêng người đốt điếu thuốc, nheo mắt tránh khói và đâm chiêu suy tính trước khi quyết định lật con bài tẩy của đối phương. Nàng thèm thuồng nhìn đống bạc trước mặt Nghĩa, tiếc rằng mình không đủ thân để hỏi mượn. Mà dù có thân chuyện vay mượn ngay tại sòng bài giữa những người đang lâm chiến là điều nên tránh né vì người ta sợ xui Dân chơi lắm kẻ tự đặt ra những quy luật kiên cữ rất lạ Nghĩ vậy, nàng đưa ly cà phê của mình cho Nghĩa và động viên tinh thần Uống một hớp cho tỉnh, ván bài lớn phải tính cho kỹ nhé Nghĩa gật đầu cảm ơn, tươi cười đỡ lấy ly cà phê nhấp một ngộm nhỏ rồi thở mạnh Và quăng sắp tiền dày cộm ra giữa sòng. Bàn tay gá run run rút con tẩy của đối thủ, hồi hộp đưa lên coi. Nhưng chưa kịp xem kỹ thì kẻ tháo cái đã náo nuột, kêu lên nho nhỏ. Thôi, ăn đi. Động nhà giàu không nổi. Nghĩa rủi điếu thuốc, chậm rãi cua đống tiền về nhã nhặn phân bua. Tại đang hên nên bắt liều đấy thôi, mười phần thấy thua đến chín. Đám đông chung quanh đều lắc đầu xuýt xoa và tỏ vẻ đồng ý với nghĩa. Một người cay đắng nhận xét: Bắt văn bài ấy thì ấu thật, đúng là nhà giàu không biết tiếc tiền. Hằng góp ý đưa đẩy, cao chứ không phải liều đâu. Anh nghĩa tính bảy. Bài... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net